Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 67 Hồi 33 Dưới mắt dai nhân Giọng nói của đàn thật gấp, thật đặng Và mang theo một ma lực dị thường Hình như giọng nói ấy Có một ma lực khêu động dục tỉnh nam giới Đúng là giọng nói của đàn bà Lão Tôn gù và Tôn Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn nhau Hai người đều quay mặt ra phía trước cửa Giọng nói ấy lại phát ra từ phía cửa sau Như vậy thì người ấy đến từ bao giờ? Người ta vào nhà Bao giờ mà cả hai chúng cháu nhà họ Tôn không hay biết? Lão Tôn ngủ nặng mặt Và thỉnh lình Lão cầm chiếc khăn lau đánh tuột ra sau Lão đã lau bàn suốt 14 năm nay Nếu mỗi ngày lau 20 lần Thì một năm phải đến 7.300 lượt 14 năm phải mất vạn trăm lượt Lúc lau Tự nhiên phải nắm chặt chiếc khăn Bất cứ ai nếu lau đến hơn người hoặc lần Thì nhất định là bàn tay phải cứng lắm Đó là nói người thường. Còn lão tôn ngủ Thì với đại ma chạm lực Đã từng làm cho giang hồ khiếp đặt Tự nhiên cái ném đó phải đáng kinh hồn Một tiếng động rộn rung rình máy Mùi cát tung à. Bách tường dày bí chiếc khăn lau Tống thủ của lỗ to Nhưng người đàn bà đứng dựa bên cửa Vẫn còn đối ý chữ đó nàng không nhúc nhích. Nếu căn cứ vào chu đứng hiện giờ thì chiếc khăn lau của lão Tô Cù đã làm cho ngực người ấy bị tạt tàn tành nhưng không hiểu sao, người ấy lại đứng hẹp như thế. Cũng có thể vì eo lưng của nàng quá nhỏ nên khi uống tránh được dễ dàng. Người đàn bà eo lưng thật nhỏ, trông dáng hình cực đẹp. Nó là cái mà đàn ông mê mệt. Nhưng người đàn bà này làm cho đàn ông bất hồn, không phải chỉ vì cái eo lưng đặc biệt ấy. Bắp chân nàng thật dài. Thật xuông và thẳng, mực nàn thật cao, thật vuông. Chỗ cần phải ốm thì gần như thoát lại, chỗ cần đo thì thật tròn đầy. Những đường cong trong thân thể của nàng do đó mà được nổi bật hơn tất cả những người nổi bật. Mắt nàng nhỏ mà dài, miệng nàng khá rộng và mũi dưới hơi thấp. Do mặt nàng thật trắng nhưng không phải là trắng bịt. Những đường lông to xoắn theo tay, theo cổ giật gì. Thật sự thì nàng cũng chưa phải là người đàn bà tuyệt đẹp Nhưng nàng có một ma lực để dẫn dắt người đàn ông phạm tội có thể nói Đa số đàn ông khi thấy nàng thì nhất định trong lòng sẽ nghĩ đến một việc Chính nàng cũng thừa biết việc đó là thật gì Và tự nhiên không bao giờ nàng làm cho đàn ông phải thất vọng Nàng mặc một chiếc áo mỏng lan, áo thật chặt, máu sát vào mình làm nổi bật những đường cong khiêu thường Lão Tân Hù quay lại nhìn xoắn vào nàng nàng cũng đang chăm chăm nhìn lão ánh mắt nàng như muốn nói lên rằng trên đời này chỉ có một mình lão là anh tuấn là người đàn ông khả ái nhất nàng muốn nói lên rằng lão là một tình nhân nhưng khi mắt nàng đảo qua phía tôn tiểu bạch thì đôi mắt ấy bỗng trở thành lạnh ngắt dữ dằn đối với đàn ông bất cứ với hạng nào nàng cũng có ít nhiều hứng thú nhưng đối với đàn bà thì ngược lại bất cứ với hạng nào cũng đều chán như ăn cơm nếp sát lão tôn gù đằng hắng hơi nho nhỏ lam yết tử lam yết tử cười lúc nàng cười hai mắt nàng nhỏ dứt vừa nhỏ lại vừa dài như một sợi chỉ việt nam một sợi chỉ dùng để câu hồn nam giới nàng cười thành tiếng các hạ nhãn lực thật là hay người đàn ông nào có nhãn lực đều làm cho tôi ưu thích cả hạ lão tôn gù hất mặt lên lão không nói một tiếng Lão thích đối phó với đàn bà Và cũng chưa từng đối phó với đàn bà là biết tưởng nói tiếp Nhưng nhãn quan của tôi cũng khá lắm Tôi đã biết các người là ai rồi Lão tôi ngủ xích giọng Người đã biết mà còn dám đến à Làm biết tử thở ra Tôi không muốn đắc tội với ai Nhưng với con mèo say này Tôi không mang đi không được Nàng dịu giọng nói luôn Có lẽ các hạ không biết Muốn tìm một người đàn ông làm cho tôi mãn nguyện Là cả một vấn đề khốn đốn Không biết bao nhiêu gian khổ Mới kiếm được một con người như thế Vậy mà con mèo say này Giết tiêu hắn Tôn Tiểu Bạch bật nói Thanh mai y khóc Không phải do hắn giết đâu Làm yết tử dặn giọng. Không cần biết hắn có giết hay không Món nợ này phải thanh toán ngay với hắn Tôn tiểu bạch cười thẳng Không cần biết món nợ gì Nhưng đừng mong mang hắn đi đầu với ta đâu là biết tử thở ra Ta cũng biết Các người không dễ gì để ta mang hắn đi Ta lại không muốn cùng các người động thủ Vậy thì bây giờ Chúng ta phải làm sao Và làm biết tử Hụt đưa tay mất, Vào đây Bây giờ Lão Tôn Hù mới thấy phía hậu viên Còn có một người Bóng người đó thật cao lớn Và khi làm Yết Tử vóc hắn Thì hắn mới sắp sái bước lên Hắn ăn vận thật là sang trọng trong dâu đánh bước của hắn Được cắt tia rất khéo năng lượng hắn đeo một thanh cử hoàn đà Tướng bảo uy nghi lắm được làm biết Tử thỏ Các vị biết Người này là ai không Lão Tôn gù lắc đầu Nhưng Tôn Tiểu Bạch đã bước nói Ta biết hắn là biết Tử nhớ mắt Người biết hắn thật à? Tôn Tiểu Bạch thản nhiên Hắn họ sở ngợi Tên Tương Vũ Có biệt hiệu Hoạt Bá Vương Hắn là tổng tiêu đầu của Hồng Vân Tiêu Cuộc Ở Kim Thành Là biết tử hái hái mắt Cười với Hoạt Bá Vương Luôn cả vị tiểu muội muội này Mà cũng nhận ra anh Thì anh kể cũng là người có danh có tiếng lắm đấy Sở Tương Vũ ưỡn ngực hưu hưu tự đắc Tôn Tiểu Bạch nói Trong giam hồ, những kẻ có danh, dù lớn dù nhỏ, chúng ta cũng đều biết cả. Nhưng không hiểu sao, vị tổng tiêu đầu này lại đi chung với cô nương Làm biết tử cười. Anh ta với câu tôi trên con đường đi tới đây đó. Nàng bước bước chọc sâu đen mượt của học sở và cười cười nói tiếp. Chính tôi quá ưng cái bộ dâu này nên mới bọc lọc theo hắn mà. Tôi tự bạch cũng cười. cười Có phải ông ấy câu cô hay là cô câu ông ấy? Làm ý tử cười hăng hắc Tự nhiên là hắn câu tôi đấy chứ Các người chỉ biết vì tổng tiêu đầu này về võ hoặc về danh khí Nhưng các người chưa hiểu biết cái tài câu gái của ông ta đâu Lão Tôn gù giờ này đã giật ru, lão ta gật dặn Nhưng người mang hắn đến để để làm gì? Làm yết tử nói Một người mà võ công có thể đương cự với vị tổng tiêu đầu của tôi đây Thì nhất định võ công cũng thuộc hàng cao siêu Có phải thế không nào Lão Tôn Vũ hừ hừ trong miệng Nhưng lão không nói gì cả Làm yết tử nói tiếp Vị sở tổng tiêu đầu này trong tay có thanh cử hoàn đao Với chân truyền vạn thắng liên hoàn Thì 7-80 người cũng khó mà tránh khỏi nơi đây Làm yết tử họ Nếu tôi nói, chỉ cần một chiêu của tôi sẽ lấy mạng vị tổng tiêu đầu này dễ ợt Thì hai vị có tin không? Từ lâu, đứng với dáng cách hưu hưu như để đợi người ta khen mình mãi, khen mãi Nhưng bây giờ qua câu nói của Lam Yết Tử, sở tương vũ chợt như điện giật Hắn nhướng mắt Sao? Cô nói cái gì thế? Giọng của Lam Yết Tử thật dịu Hà, không có gì Tôi chỉ nói tôi cần đến cái mạng của anh lắm đấy thôi Sở tương vũ đứng thộn mặt Nhưng rồi hắn lại cười. cười Cô nói đuổi hoài à Làm biết tự thở ra Người ta thường nói Nhất dạ phu thê bá dạ ân Ngươi cho rằng Ta vì gần ngươi một chút Rồi ta không thể giết ngươi à Sở tương vũ vẫn cười. cười Sao lại không biết Tôi đang biết cô đang đùa với họ đấy mà Làm Yết Tử hỏi một cách lờ đã à, à này Anh có biết một thứ bọ cạp nào không nhỉ? Sở tương Vũ đáp Sao lại không? Ở miền Bắc thứ đó nhiều lắm Thổ dân vùng đó gọi là Yết Tử Làm Yết Tử lại hỏi Thế anh có biết Thứ bọ cạp ấy Có một thói quen kỳ dị lắm không? Sở tương Vũ hỏi lại Thói quen gì? làm yết tử nói, tôi nói cho anh biết nhá, thứ bò cạp cái kỳ lắm, cứ mỗi khi cùng con đực sao cấu xong, thì nó ăn cho kỳ hết con đực, ăn không còn một miếng da, hình như thế mới đã cơn của nó. sắc mặt của sở tướng vũ có chiều thay đổi, nhưng hắn vẫn cười cười. nhưng cô đâu phải là bò cạp cái. làm yết tử nhao mắt, ai bảo không phải? anh nói là bò cạp gọi là yết tử, mà anh đã quên rồi à? Thế mà anh gọi tôi là gì nhỉ Không phải là Lam Yết Tử sao Làm Yết Tử Nghe răng cười sau câu nói Nhưng sở tương vũ thì lại nhảy thối lui ra sau Và vào cái bàn đánh sập một tiếng Xong hắn chỉ siêu siêu Chứ không té cũng bay. Tiếng rồn vang tích liệt theo Thanh cựu hoàn đao đã tuốt ra khỏi vỏ Hắn gầm lăm lăm nơi tay Mà mắt nhìn chân chân Làm Yết Tử Như vừa mới thấy quỷ Hắn là tay giang hồng lão luyện tự nhiên hắn vừa biết dạng lam yết tử nhưng chỉ có điều hắn không ngờ một con cá dễ dàng bị hắn câu ấy lại là lam yết tử từ lúc dọc đường quơ được cô ta hắn cứ nghĩ mình có số đào hoa cô gái quá hấp dẫn như thế mà chỉ ba bốn chuyện đã dính được ngay hắn không ngờ rằng cô gái mà hắn xỏ mũi như không ấy lại là con bò cạp lửng danh hút máu giọng của lam yết tử vẫn ngọt cay Tôi khuyên anh Nếu sau này Dọc đường anh có câu được một cô gái nào Thì tốt hơn hết Là nên điều tra căn cội của cô ta Nhưng chỉ tiết rằng thì... Cô ta nhích tới Và vẫn nói bằng một giọng đều đều nhảy nhảy Chỉ tiết rằng Khi học xong bài học quý giá này Thì anh không còn câu được lần thứ hai nào nữa đâu Sở tử vũ giống lên Đứng lại Người bước tới một bước Ta sẽ giết người ngay Làm yên tử chấp đôi mắt long lanh như nước Giọng cô ta thật dịu Hay lắm Anh giết tôi đi Tôi muốn chết vào tay anh lắm Hơi gió của thanh đao Là cho người ta ước lượng được rằng Nếu năm bảy người đứng chung một chỗ Nhất định cũng sẽ bị tiện gan như tiện chuối Một chiếc bóng màu lang loáng lên Cùng một lượt với thanh đao Và sở tương vũ vùng bật ngửa ra Tiếng rú của hắn bị tắt ngẹt Không thoát ra khỏi miệng Và thân hắn không có một vết thương nào cả Chỉ có nơi yết hầu, có một giọt máu rỉ ra Y như bị bỏ cảm chích Y phục của Lam Yết Tử tuy rất chậm Nhưng tay của đàn thì lại rất dài Cho nên dáng cách của đàn xem như tiên tử Tư thế của đàn thật đẹp lạnh lùng Hai tay của đàn rút vào ống tay áo Không ai thấy nàng để vật gì để giết chết sở tương vũ Nhưng cho dù đàn dùng vật gì thì cũng là một vật kinh hồn Lão Tôn Ngù và Tôn Tiểu Bạch im lặng đúng nhìn Không tỏ một thái độ gì hay nói đúng hơn Là có thái độ lãnh nhãn bảng quan Cũng có thể họ ra tay không kịp Cũng có lẽ họ không muốn ra tay Một con người đàn ông dễ dàng cặp Với cái dọc xá như sở tương vũ Không xứng đáng cho họ phải bất công ca thiệp. Là biết tử vẫn đứng khom lưng Nhìn chăm chú chiếc tay Cô ta nhìn chăm chăm Hình như cô ta đang tự tán thưởng thành tích của mình Sau cùng làm mặt cười, giọng cười thằng này <cười> Tôi chỉ dùng có một chiêu Nhưng có lẽ làm các người tin rồi đấy chứ Lão Tôn Gù và Tôn Tiểu Bạch làm thinh Làm Yết Tử nheo nheo mắt Võ công của tôi kể cũng kha khá chứ Phải khóc không? không ai trả lời Làm Yết Tử lại cười Thanh ma thủ của thanh ma y khóc Tuy liệt vào hàng thứ 9 Trong binh khí phổ của bá hiểu sinh Nhưng nếu bá hiểu sinh chịu kể đến tôi Thì có lẽ thanh ma thủ phải xa xuống bậc thứ 10 Hai vị thấy có đúng thế không? Câu nói này thì quả thật tài tình Cô ta ra tay còn nhanh, còn độc còn chính xác hơn thanh ma ý khóc Là biết từ nhìn xéo vào mặt lão tôn ngủ Bằng võ công của tôi như thế Tôi có thể mang con mèo say này đi được chứ Lão tôn ngủ ngẩng mặt lạnh lùng nói Không, làm biết tự thở ra. Vậy thì cuối cùng, ta phải làm sao mới mang hắn đi được? Chẳng lẽ các hạ muốn ta cùng các hạ lên giường nằm một bận sao? Nếu như người bạn tử quỷ không say, thì thấy thế đánh của ông bạn già ngủ bây giờ, chắc chắn hắn sẽ chối mắt nhìn kinh ngạc. Tay phải nắm chặt đưa tay trái vươn gong mấy gón như móng chim ưng. Tùy tay không bình khí, nhưng so với tư thế của sở tương vũ vừa rồi, Thì thật không bằng một ngón tay của lão Làm ít tử khẽ uốn lưng một cái Làm cho thế đánh của lão tôn gù Vụt vào không khí Cái eo lưng của nàng thật như con rắn Nhưng thật thì thân ảnh nàng lại nhích sang trái Và ngược lại Khi thấy bên trái mà người nào biết Đã biết đề phòng Thì nàng nhảy qua bên trái Nhưng lão tôn gù cũng không phải là hạng Có thể bị hoa mắt vì cái trò nhảy nhót ấy Bàn tay của lão vụt uốn câu Nhưng không phải tấn công Mà lão hành thế Và bàn tay vươn con thế câu lúc nãy Lại kéo về thật gọn Điều đại kỵ trong khi giao đấu Là nửa chừng thu thế Nhưng cái hay của lão tôn gù Là thu thế mà không bị mất thăng bằng Bởi vì người khác Khi thu thế thình lình như vậy Thì nhất định phải lui chân Không lui chân là té Lão tôn gù không lui chân không té Mà lại còn đủ lực để tấn công theo Đúng là có tật có tài Khi hai tay của lão tôn gù thu về thì cái lưng gù của lão ta làm việc hai tay của lão cuốn nếp vào trong bụng tự nhiên cái lưng gù của lão càng nổi lên và chính là món binh khí đánh thẳng vào làm yết tử đây chính là một tuyệt kỹ thành danh của lão tôn gù cái lưng gù của lão luyện thành như thép nguội cái lưng gù của lão tung ra thật nhạy dưới trăm cân tự nhiên là làm yết tử phải biết chuyện đó cô ta lại uốn lưng và thân hình trở ra phía trước cô ta cười thật dịu Các hạ chẳng những nhãn quan cao, võ công cao, mà con người có lắm biệt tài. Chỉ cần các hạ nói một tiếng là bất cứ ven trời góc bể nào, tôi cũng nguyện theo các hạ. Lão Tôn Hữu thách lớn. Ta sẽ đưa người về âm phủ. Làm biết tử lừa một cái thật dài, y như lừa một người tình. Tôi rất bằng lòng đi chết với các hạ, nhưng là phải chết ở trên giường cơ. Nhìn vào mặt người đàn bà Mà với nụ cười mời mọc Với ánh mắt đưa tình Với ngôn ngữ trắng trợn đến trần truồng như thế Thật cho dù là một vị thánh sống Cũng không làm sao khỏi cảm thấy những gì sao xuyến Nhưng nếu có người từng biết qua thành tích Của con người mang tên lam yết tử Thì nhất định phải dùng mình Không bao giờ dám nghĩ đến chuyện Cùng nàng chung gối Dù chỉ một đêm thôi Trong 10 năm nay Đã không biết bao nhiêu đàn ông chết bởi tay nàng Nói đúng hơn Là chết trên người của Lam Yết Tử Hôm nay nàng lại gặp một người đàn ông nữa Chỉ tiếc người đàn ông này Là Lão Tôn Cù Tiếc cho Lão vì Lão là con người Không biết ngắm nhìn, sờ mó vào mình người đẹp Chỉ tiếc cho nàng Vì nàng không có được một đêm thỏa thích Kể cả hai phương diện Thảo thích dụng vọng Và thỏa thích giết người